Thủy Tuấn Hạo lúc này đã rõ thân phận địa vị của Phương Công Dĩ, thấy lão ôm quyền thi lễ theo cách của người Giang hồ, chàng cố làm như không thấy, mắt nhìn lơ đảng lên trời. Phương Công Dĩ lấy làm khó xử trong lòng thoáng giận, nhưng lúc ấy trước mặt của Thượng Ninh Ninh, lão không tiện phát tác, nhưng thầm nhủ trong lòng: Tiểu tử hiện tại cứ để cho người lên nước đi. Sau này chớ để rơi vào tài lão phù Nào ngờ lão vừa nghĩ đến đó Thọt nghe thường ninh ninh Giọng sắc lạnh quát lên rằng Phương công dĩ Người không muốn sống nữa hay sao Phương công dĩ cả kinh lòng rung lên Thổng tai cúi đầu nói Thuộc hạ không dám Thuộc hạ nào phạm tội gì Xin công chúa mình dám Thường ninh ninh lên tiếng nói ngươi còn chưa chịu quỳ xuống khai thủ chịu tội với thủy công tử hay sao? Phương Công Dĩ lắp bắp lá Điều này thường Ninh Ninh đôi nhãn châu chuyển động, nàng chợt hiểu ra tâm ý của lão ta, cười nhạt một tiếng nói: người có biết thân phận thật sự của thủy công tử không? Phương Công Dĩ lắc đầu đáp: xin công chúa mình thị thân phận của cha ta thế nào? Đồng kỳ ngũ, còn người Đàn chủ thuộc hạ đồng kỳ, Trên đồng kỳ ngũ là ai? Ngọc kỳ tam, Trên nữa thì sao? Bậm, bậm là đặc thù tối cao. Được, bây giờ ta nói cho người biết rõ. Cha ta lúc gặp thủy công tử, Còn phải dùng một bãi tham kiến, Cung thân đợi lĩnh, Người hiểu rồi chứ? Phương Công Dĩ nghe xong lưng ướt mồ hôi, run sợ trong lòng, đứng thất thần không thốt được lời nào cả. Lời của Thượng Ninh Ninh đã nói rõ thân phận của Thủy Tuấn Hạo thuộc vào địa vị tối cao đặc thù. Nói rõ hơn, không phải kim nhất cũng là ngân nhị. Tuy vậy lúc ấy trong lòng của Phương Công Dĩ vẫn chưa nhiều hoài nghi. Mặc dù đã nghe rõ lời của Thượng Ninh Ninh. Lão ta thật sự không ngờ, một vị thiếu niên tuấn tú, thư sinh lại có thể mang thân phận là Kim Nhất hay Ngân Nhĩ được. Thật ra Kim Nhất và Ngân nhị là người như thế nào? Làm sao lão ta biết được? Đến như chỉ ở hạng Ngọc Tam Thiết Tứ, lão còn chưa gặp nữa là khác. Lại nghe nói Kim Nhất Ngân nhị là hai nữ nhân tả hữu đắc lực của nữ dương thạch. Bọn họ công lực sở học thuộc hàng tuyệt thế Vậy nay làm sao có thể là một thiếu niên nam nhân như thế này chứ Thế nhưng trở lại mà nói Nếu như chàng ta không phải há thường ninh ninh dám mở lời nói bậy hay sao Đầu óc của lão ta lúc này càng ngủ mẫm đi Vì bao nhiêu suy nghĩ Lúc ấy hốt nhiên Thủy Tướng Hạo thò tay vào lòng lấy ra lá tiểu kỳ hình tam giác màu trắng bạc Chàng đưa cao lên dãy dãy nói Phương Công Dĩ, người có nhận ra được vật này hay không? Phương Công Dĩ vừa nhìn thấy lá ngân kỳ, Thì cả người lập tức rung lên. Sự thật trước mắt đã phá tan hết mọi nghi ngờ trong lòng của lão tà. Lão dội vàng quỳ xuống dưới chân của Thủy Tướng Hạo, Khải thủ bẩm kiến. Nội Phương Sơn đàn chủ Phương Công Dĩ, Đồng kỳ thuộc hạ, bái kiến ngân kỳ lệnh chủ. Thường Ninh Ninh thấy Thủy Tướng Hạo xuất ra lệnh kỳ, Thì cũng liền quỳ xuống thi lễ đúng theo quy củ. Nhưng Phương Công dĩ và Thường Ninh Ninh đã quỳ xuống, Lập tức toàn chúng hạ, lúc bấy giờ có mặt cũng lập tức phủ thuộc sát đất thi lễ. Trong giây lát khung cảnh im lặng tỉnh mịch không có một tiếng thở mạnh. Toàn trường ngoài Thủy Tướng Hạo bản nhân, Thì chỉ còn có bọn mộ dung huynh muội đang đứng tròn mắt ra nhìn thấy Thủy Tướng Hảo mà thôi. Chúng không ngờ chàng có quyền quy to lớn như vậy đối với bọn người này. Tướng Hảo thâu hồi chiếc ngân kỳ lệnh, cất giọng hòa quảng nhưng ngân gian nói lớn. Thường cô nương, phương trang chủ và mọi người hãy đứng dậy hết đi. Tạ ơn lệnh chủ, đồng thanh gian lên rồi tất cả đều bình thân. Phương công dĩ cung kính khôn lưng nói. Thỉnh lệnh chủ nhập trang nội. Thủy Tuấn Hạo gật gật đầu rồi nói. Phiền trang chủ dẫn được. Thuộc hạ tuân mệnh. Lão ta nói rồi giái chào Thủy Tuấn Hạo một lần nữa. Thoạt tiến lên đi trước dẫn mọi người vào trong sân trang. Trong một chiếc phòng lớn đèn nút sáng cho. Thủy Tuấn Hạo ngồi ở ghế chủ tọa. Thường ninh ninh và bọn nghi phạm nghi quệ Phân ra ngồi hai bên Kỳ dư bọn thuộc hạ kể cả phương công dĩ Chia ra hai hàng tả hữu mà đứng Trong phòng bầu không khí trầm lặng, nặng nề Khiến cho bọn thuộc hạ trong lòng Không người nào là không lo sợ Trong lúc đó nhất là thiết bút Tịnh duyên tường Gã ta nơm nốt bất an cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn ai cả bây giờ phương công dĩ vẫn chưa hiểu rõ sự thật tuấn hảo đến đây là gì chuyện gì trong lòng hoài nghi suy nghĩ mãi vẫn chưa ra nguyên là từ khi thường ninh ninh và phương công dĩ xuất hiện cho đến bây giờ trịnh Viên tường vẫn chưa có cơ hội để bấm báo mục đích của thủy tuấn hảo lúc ấy thủy tuấn hảo đưa mắt nhìn phương công dĩ gọi phương công dĩ phương công dĩ gọi tiến lên hai bước không người thì lại nói Có thuộc hạ Thủy Tuấn Hạo trầm giọng hỏi Người có biết tội hay chưa Phương công dĩ kinh hoàng trong lòng Mặt thấp sắc Giọng Tuấn Hạo gian lên hỏi mọi người Đệ tử chấp pháp đâu Từ trong đám đại chúng Có một người trung niên bước ra khâm lưng giọng tài nói Thuộc hạ dương nhân bái kiến lệnh chủ Thủy Tuấn Hạo lên tiếng nói Phiền dương chấp pháp Đọc lớn bổn giáo hình luật Dương nhân ứng thành tuân lệnh Rồi gã ưỡng ngược thả người đọc lớn Một Chưa được lệnh thượng nhân tối cao Mà đã xuất hiện gian hồ gây chuyện thị phi Tội chết Hai Không tuân mệnh lệnh mà tự hành động Tội chết Ba Phản giáo nghịch đồ Tội chết Bốn Tà dâm Hiếp bức phụ nữ Tội chết Năm Cưỡng đoạt dân sinh hoành hành vô kỷ luật, tội chết. Sáu, Thủy Tuấn Hào đột nhiên đưa tay ngăn lại nói. Thôi dừng lại đi, phiền dương chấp pháp đọc lại lần nữa để ngủ đều. Dương Nhân y lời đọc lại. Năm, cưỡng đoạt dân sinh hoành hành vô kỷ, tội chết. Thủy Tuấn Hào ánh mắt như hai làng điện ngưng trên mặt của phương công dĩ trầm giọng quát. Phương Công Dĩ đối với điều thứ năm này người có ý kiến gì không? Phương Công Dĩ bất giác run lên đáp: Thuật à không có ý kiến gì. Thượng Ninh Ninh hốt nhiên cất giọng trong trẻo nói: Thủy công tử, lão ta phạm điều thứ năm này sao? Thủy tướng Hào cười nhẹ nói: Tử trong lòng lão ta hiểu rõ hơn ai hết. Thượng Ninh Ninh ngạc nhiên đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Phương Công Dĩ nói: Phương Trang chủ. Người tự mình nói ra đi Thiết búc Trịnh Viên Tường hốt nhiên bước tới bên người của Phương Công Dĩ nói Tràng chủ đồ lão đầu là cố nhân của lệnh chủ đó Thủy Tuấn Hạo thấy Trịnh Viên Tường đã tiến lên liền tiếp lời Số nợ và dai của đồ lão già hãy để cho bổn lệnh chủ trả thế nào Phương Công Dĩ nghe tới đó thì mới hiểu ra Hồn phi phách tán Giọng lão rung nói Thuộc hạ không dám Ngưỡng mong lệnh chủ mở lượng hải hà Thủy tướng hạo hừ lạnh một tiếng Như nữ của đồ lão gia đâu Phương công dĩ nói Hiện tại nội thất Nhân vì cô ta thông minh xinh đẹp Tiện thê đem lòng yêu mến Mà nhận làm nghĩa nữ Và truyền gió công cho đó Thủy tướng hạo lên tiếng nói À Vậy thì được, hãy nhanh sai người mời cô ta tới đây. Phương công dĩ dạ một tiếng, rồi quay về phía của trịnh viên tường. Phiền trịnh huynh vậy. Trịnh viên tường ứng thanh đáp lời, rồi quay người vào trong nội đường. Thủy Tấn Hạo giọng lạnh lùng nói. Phương công dĩ, về chuyện lai phút khách điểm người có giải thích gì không? Phương công dĩ ấp úng đáp. Thoạt tuân mệnh đồng kỳ ngũ kỳ chủ tìm cách lập một khách điểm tại An Dương này để làm địa điểm liên lạc. Về sau Thủy Tuấn Hạo lên tiếng nói tiếp. Nên người đã nghĩ ra cách mua lại khách điểm của Đồ lão, nhưng Đồ lão nhất định không bán, vì thấy nên người đã nghĩ ra cách làm giả giấy tờ mượn nợ của Đồ lão vô phương hoàn trả, rồi Đoạt lấy lai phúc lão cư Ra trấn nợ không đủ Nên người bắt luôn con gái của người ta Có phải không Phương công dĩ biết kiện này Khó lòng biện bạc Đành cúi đầu nói Thuộc hạ ở vào tình thế bất đắc dĩ Nên mới dùng ha sách này Thủy Tuấn Hạo cười nhạt hỏi Chẳng lẽ người không tự mình Mở một khách đếm được hay sao Phương công dĩ nói Thuộc hạ sợ không kịp Thời gian Thủy Tấn Hạo lạnh giọng, "Đây là lời biện bạch của ngươi sao? Thuộc hạ không dám ngưỡng xin lệnh chủ bàn ừ." Thủy Tấn Hạo hừ một tiếng định nói. Chính lúc đó Trịnh Dương Tường bước ra, theo sau là một thiếu nữ trạc 16-17 tuổi. Thiếu nữ này tên Lam Y, mặt ngọc môi son mài ngài mũi thẳng, thành tú mỹ lệ, nguyệt thẹn qua nhường. Thủy Tấn Hạo vừa nhìn thấy Là biết là nhiên nữ của đồ lão đầu Trong lòng thầm nghĩ Không ngờ đồ lão lại có một đứa con gái đẹp như thế này Chàng nghĩ tới đó thì thấy thiếu nữ Ở bên cạnh của phương công dĩ Chấp tài miên mệnh thi lễ nói Tiểu nữ bích thuyền bái kiến thủy công tử Thủy tuấn hạo xua tài nói Đồ cô nương miễn lễ Nguyên là trong thất Trịnh Duyên Tường đã tóm tắt câu chuyện cho cô gái nghe Lúc ấy trong lòng cô ta nổi lên những cảm giác mừng lo lẫn lộn Nàng vui là vì cô sắp gặp lại cha của mình Tuy đồ lão chẳng phải thân sinh Nhưng lão yêu nàng chẳng khác đứa con ruột Nhưng lại lo trong chuyện này phương công dĩ gặp rắc rối Lão đối với nàng cũng một lòng ưu ái thật nan giải Cô bái kiến thủy tướng hạo xong Mắt nhìn phương công dĩ quỳ thật đáng thương Trong lòng bất nhẫn bèn ngước nhìn chàng lên tiếng Thủy công tử xin cho nghĩa phụ của tiểu nữ đứng lên có được không Thủy tuấn hạo mỉm cười nói Đồ cô nương cảm tình mà xin cho lão sao Đồ bích thuyền gật đầu nói Ngưỡng mong công tử khoan dung ông ấy một lần Thủy tuấn hạo đưa mắt nhìn phương công dĩ trầm giọng nói Phương công dĩ ngươi đứng lên đi Phương công dĩ đứng dậy cung kính nói đà tà lệnh chủ thì ẩn. tuấn hạo lên tiếng nói tội chết được miễn nhưng tội sống khó thà người có hiểu không phương công dĩ không mình đáp thuộc hạ nhất thời u mê phạm vào giáo luật Ngưỡng mong lệnh chủ phát lạc thủy tướng hạo hừ một tiếng nữa quay sang bích thuyền đồ cô nương lão ta đối đãi nàng ra sao đồ bích thuyền đáp Không thể nói là rất tốt, nhưng cũng không phải xấu. Thủy Tướng Hạo, vậy thì có gì cô lại xin cho lão ta? Đồ bích Thuyền nhìn Phương Công Dĩ một lần rồi đáp lời của Thủy Tướng Hạo. Đó Âu cũng là điểm nhân tâm thường tình mà thôi. Thế nào là thường tình nhân tâm chứ? Lão ta đã cưỡng chiếm khách điểm của cha con cô nương. Lại đem cô nương làm vật thế chấp, ha? cô chẳng phẫn hận lão ta sao? Đồ Bích Thuyền thở dài Thần sắc hiện nét u sầu nói Đáng lý nên phẫn hận nhưng mà Cô tha thứ cho lão ta chứ Đồ Bích Thuyền gật đầu nói Tùy lão ta đối xử tiểu nữ lạnh bạc Chưa hề cho tiểu nữ gặp cha của mình lần nào Nhưng nghĩa mẫu người rất hậu ưu ái tiểu nữ Cho nên mới dơi lòng thù hận với lão Nàng hơi dừng lại đưa mắt nhìn phương công dĩ rồi nói tiếp Hún chì lão chưa hề xử sự điều gì tác tệ với tiểu nữ. Mà lại còn là nghĩa phụ. Thủy Tướng Hạo gật đầu nói. Cô nương ân quán phần mình. Độ lượng khoan hồng. Thật khiến cho người ta bội phục đó. Nói xong chàng lại chuyển hướng về phía Phương Công dĩ Phương Công dĩ Ngươi nghe cả rồi chứ. Phương Công dĩ vẫn không người cúi đầu đó. Thuộc hạ nghe rõ trong lòng vô cùng xấu hổ. Hiện tại người nghĩ thế nào đây? Mọi chuyện đều nghe mệnh lệnh của lệnh chủ. Thủy Tướng Hảo bây giờ mới giọng dạc phán giọng đầy quy lực. Ta hạn cho ngươi sáng ngày mai. Lập tức trả lại lai phúc lão cư khách điếm cho đồ lão già. Bồi thường thiệt hại trong ba năm qua. Là ba ngàn lượng. Đồng thời đưa đồ cô nương trở lại về chỗ cũ. Phương Công dĩ Thi lại nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Tốt nhiên chàng trầm thanh nói, về chuyện phạm giáo luật, người đáng bị xử tử. Nhưng hiện tại, chàng dừng lời ánh mắt nhìn đồ bích thuyền đã. Này có độ cô nương, vì tình sinh tha, lại lần đầu tái tội phạm nên tạm gác chuyện này. Nếu còn tái phạm thì gợt tội mà xử quyết không khoan. Phương công dĩ nghe phán xong thì thầm thở ra nhẹ nhõm cả người. Lão vui vẻ sung sướng hiện lên nát mặt, vội dọc tay nói. Đà tạ lệnh chủ bàn ẩn. Thủy Tướng Hạo xua tay rồi nhìn Đồ Bích Thuyền nói. Đồ cô nương có ý kiến gì không? Đồ Bích Thuyền lắc nhẹ đầu nói. Dạ không. Nàng quay lại nhìn Phương Công Dĩ nói. Nghĩa phụ, sau này tôi sẽ thường sang thăm nhị dị lão nhân gia nha. Phương Công Dĩ gật đầu cười nói. Thuyền nhi... Sau này, đây vẫn là nhà của con. Khi nào vui thì về thăm hai lão già này. Chuyện quá khứ lão phù thành thật xin lỗi con. Đồ Bích Thuyền cười khúc khích đáp. Nghĩa phụ chuyện quá khứ còn để tâm làm gì nữa. Thủy Tuấn Hào đột nhiên nghĩ ra một chuyện gọi giật lại. Phương Đàn Chủ, có thuộc hạ Đồ cô nương đã là nghĩa nữ của ngươi. Tự nhiên thành thân gia với đồ lão đầu sau này đối với lai phúc lão cư người cũng phải để tâm giúp đỡ đó nha biết không? Phương Công Dĩ gật đầu nói. đương nhiên thuộc hạ phải làm vậy. Thủy Tuấn Hạo gật đầu, thốt nhiên nghiêm giọng nói: nếu cha con đồ lão xảy ra chuyện, ta cứ hỏi tội người thôi. Phương Công Dĩ nghe xong là đoán ra ý của Thủy Tuấn Hạo. chàng sợ lão khẩu phục mà tâm không phục, đem lầm thù oán, nên mới rào đón trước như vậy lúc ấy phương công dị dội nghiêm túc giọng tài đã xin lệnh chủ an tâm đồ lão đầu đã là người thân của lệnh chủ thuộc hạ gan lớn bằng trời cũng chẳng dám hại đến lão ta thủy tuấn hạo cười nói vậy là tốt chàng hơi dừng lại hơi đổi giọng về chuyện lập cảm liên lạc thì cứ để tại lai phúc khách điểm cũng không phương hại gì Chỉ cần nói với đồ lão một tiếng Thì không còn vấn đề gì nữa Thủy Tuấn hào đã nói như vậy Khiến phương công dĩ như giải được nỗi lo trong lòng Hân hoàng thì lễ phục mệnh Thủy Tuấn hào gọi lớn Trịnh Duyên Tường Trịnh Duyên Tường dội tiến lên hai bước khom người Có thuộc hạ. Thủy Tuấn hào từ từ nói Người vẫn có thể ở lại khách điếm giữ chức kế toán Nhưng người phải nhận thức rõ thân phận của mình Chỉ là một kế toán Ngoài nhiệm vụ liên lạc Tuyệt không được can dự vào chuyện kinh doanh điểm vụ Người rõ chưa Trịnh viên tường cúi đầu đáp Thuộc hạ nghe rõ Thủy tướng hào xử lý mọi việc Lẹ làng quyết đoán như vậy Khiến cho toàn chúng thuộc hạ Bội phục vô cùng thầm ý Vì ngân kỳ lệnh chủ này Không những gió công cái thế Mà còn trí tuệ hơn người Thảo nào mà chẳng nắm Giữ địa vị tối cao trong bản giá Bây giờ mới nghe Thủy Tuấn Hạo giọng cao vàng nói Chuyện như vậy là xong Ta muốn đi đây. Phương công dĩ tiến lên nói Cũng chỉ còn vài giờ nữa là trời sáng Xin thỉnh lệnh chủ lưu giá Ở đây dây lát rồi hãy đi Thủy Tuấn Hạo nói Không cần đâu Đến bấy giờ Thượng Ninh Ninh mới đứng lên nghiêng mình, đưa mắt nhìn Thủy Tấn Hạo giọng thánh thoát nói: Thủy công tử, Thượng Ninh Ninh cùng đi với ngài có được không?" Thủy Tấn Hạo hơi ngớ người ra hỏi lại: "Cô nương muốn đi đâu?" Giang Nam. Không để cho Thủy Tấn Hạo mở miệng nghi quệ vẽ mặt cao hứng, nắm lấy tay của Thượng Ninh Ninh nói: "Vậy thì tốt quá. Thượng tỷ tỷ, chúng tôi đang định đi Giang Nam, vậy là cùng đường quá rồi." Thủy Tấn Hạo mài kiếm hơi nhướng lên hỏi Thường cô nương đến Giang Nam ở chỗ nào vậy? Thường Ninh Ninh cười khúc khích đáp Không có mục đích nghe nói Giang Nam nhiều thắng cảnh Dành làm phong cảnh hữu tịnh nên muốn du ngoạn một kiến thôi À! Thường Ninh Ninh lại nói tiếp Thủy công tử giả như có điều bất tiện thì tôi tự lên đường một mình cũng được Giọng quanh ngọt ngào thật khiến cho người ta nghe khó có thể cử tuyệt được Thủy Tướng Hảo trầm ngâm giây lâu rồi gật đầu nói Thôi được, vậy thì cô nương chúng ta cùng đồng hành Thường ninh ninh tươi cười, giọng êm êm thốt lên Đa tạ công tử, vừa nói ngàn dừa khép nét thi lễ Thủy Tướng Hảo xua tay Cô nương không cần phải khách khí đâu Thủy Tướng Hảo đột nhiên quay nhìn về phía đồ bích thuyền nói đồ cô nương bây giờ cùng tôi đi gặp cha cô chứ đồ bích thuyền vui vẻ gật đầu đã dạ được vậy chờ tiểu nữ từ giả nghĩa mẫu một tiếng đã Thụy Tấn Hạo xua tay nói không cần đâu nghĩa mẫu cô nương biết rồi đoạn quay người về phía nội thất nói lớn phu nhân xin vào đi lúc này chân trời đã ẩn hồng khắp nơi râm ran tiếng gà gáy sáng Nội phương Sơn Trang hai chiếc cổng mở rộng, hai bên là hai hàng đại hán đứng nghiêm trang thành hàng. Tiếng gió ngựa gõ đều đều trên phiến đá nghe rõ mồm một, lát sau đã thấy đoàn nụi ngựa từ trong Sơn Trang. Thủy Tướng Hạo cưỡi cho một con tuấn mã dẫn đường đi trước, kế đến là huynh muội nhà mộ dung chung một ngựa. Thường ninh ninh đổ bích thuyền cởi ngựa hai bên, sau cùng là phương công dĩ và trịnh viên tường cưỡi ngựa tháp tùng Khi cả đoàn rời khỏi Sơn Trang. Bây giờ mới thuốc ngựa đi nhanh nhằm hướng Kiến Dương mà thẳng tiếng. Chặng đường ba mươi dặm. Chỉ trong chớp mắt là hết. Mặt trời lên hẳn. Khung cảnh sáng tỏ. Đã nhìn thấy khung cảnh của Kiến Dương trong buổi bình minh. Cả đoàn bảy người sáu ngựa dừng lại trước lai phúc khách cư. Trịnh viên tường dội vàng nhảy xuống. Chạy đến gõ cửa gọi lớn. Mở cửa, mở cửa đi Chỉ nghe bên trong một giọng nói ồm ồm thô lỗ giọng ra Mẹ kiếp vừa mới tình mơ Mà đã đến gõ cửa ầm cả lên rồi Hắn là con nào đã buông ba cả đêm nên mới đói như vậy đây Đây là gã tiểu nhị trực đêm trong khách điếm Trong lúc vừa tỉnh ngủ Lem nhem không nghe rõ giọng của trịnh viên tử Nên hắn mới buông lời thô lỗ như vậy Trịnh Viên Tường nghe xong bất giác sòi giận thét to, Lưu thấp! Ngươi thật là muốn chết mà! Gã lưu thấp vừa nhận ra giọng quát của Trịnh Viên Tường. Dội vàng chạy, nhanh ra mở cửa đồng thời tươi cười nói. À thì ra là trịnh kế toán đã về. Tiểu nhân thật đáng tội. Nhất thời không nghe ra giọng của ngài xin ngài lượng thứ cho. Gã tiểu nhị vừa mở cửa ra không ngờ có mặt cả trang chủ. Hăng dõi dàng tiến lên hai bước quỳ xuống bái làm lễ Tiểu nhân Lưu Thất xin bái kiến thàng chủ Phương Công dĩ xua tài nói Miễn lễ đi Lưu Thất ứng thanh dạ một tiếng Rồi đón lấy dây cương từ tay của Phương Công dĩ Và trịnh viên tự Ngược lại Phương Công dĩ nhảy phát xuống Đón lấy dây cương trong tay của trúng hạo Rồi giao cho Lưu Thất lại không người cung kính Công tử mời Thủy Tướng Hạo gật đầu nhúng mình xuống ngựa, cử bộ bước vào khách điếm, phương công dĩ và mọi người cũng vào theo. Lưu Thất thấy vậy sững sờ dây lát không hiểu ấp giáp gì cả thầm nghĩ. Tà mờ hay sao, chuyện gì đây? Đến trang chủ còn không mình thi lễ với cái gã thiếu niên này ư. Lão ta vừa nghĩ tới đó thì Trịnh Duyên Tường đã ngắt ngang. Lưu Thất! người mang nữa vào tàu xong rồi thì gọi hết bọn tiểu nhị trong quán vậy, bảo chúng nhanh chuẩn bị trà nóng cơm rượu thịt ra thết đãi khách quý nghe không lưu thất vội vàng đáp tiểu nhân rõ rồi trong căn phòng rộng ở hậu viện thủy tướng hạo ngồi chính giữa mậu dung huynh mội, thường ninh ninh đổ bích thuyền phân ngồi hai bên sau cùng mới là bọn của phương công dĩ và Tịnh viên tượng Thủy Tuấn Hạo sau khi đã ăn dị, liền đưa mắt nhìn Trịnh Duyên Tường nói. Trịnh kế toán, hãy nhanh mời đổ lão gia đi. Trịnh Duyên Tường cung kính đáp. Thuộc hạ xin tuân mệnh. Đổ bích thuyền đứng dậy nói. Trịnh đại thúc tôi và ông cùng đi. Trịnh Duyên Tường hơi nhíu mày nói. Đồ cô nương, xin cứ ngồi nghỉ cho khỏe, tôi sẽ đi mời ngay. Phương công dĩ cũng nói. Thuyền nhi, con không cần đi, Cứ để trịnh đại thúc đi một mình cũng được rồi. Đồ bích thuyền nhìn phương con dĩ, gật đầu nói, Vậy thì phiền trịnh đại thúc vậy. Không dám, sau này cô nương không nên khách khí như vậy nữa. Nói rồi trịnh viên tường quay hai người ra khỏi phòng. Hốt nhiên, Thủy Tuấn Hạo gọi theo, Gọi luôn cả dương tam, dần lão ta vừa đi vừa đáp người đã khuất sau cửa phòng lát sau đồ lão và dương tam vào phòng nhưng không phải đi mà là được hai người của trịnh duyên tường và lưu thất cổng vào đồ bích thiền là người đầu tiên quản lên khóc lớn gọi cha cô chạy đến ôm lấy đồ lão khóc sướt mướt nước, nước mắt rơi lã chả trên thân mình út ngang không nói lên được tiếng nào Nguyên là sau khi Trịnh Duyên Tường dẫn bọn Thủy Tuấn Hạo rời khỏi khách điếm Thì hai tên tiểu nhị Tài sai đắc lực của gã Đã lôi đổ lão đầu vào căn phòng nhỏ tối tăm phía sau hậu viện Đánh đến bị trọng thương Đương nhiên đây là chủ ý của họ Trịnh Lúc đổ lão đầu tuy trọng thương đến mềm cả người Nhưng tinh thần của lão vẫn còn tỉnh táo Lão nhận ra ngay đồ bích thuyền Liền đưa tay vuốt tóc nàng nói giọng đau khổ. Thuyền nhi, cha suốt đời không lo cho con được, phải để con chịu khổ như thế này." Đồ Bích Thiền ngẽ ngào nói. "Cha con không hề khổ thân, nhưng nhưng cha bị người ta đánh thế này khổ cho cha quá đi." Nói hết câu cô gục đầu úp vào mặt vai của lão mà khóc nức nở. Phương Công Dĩ và Trịnh Duyên Tường ngồi kế bên mặt xanh như tàu lá không dám thở mạnh. Trịnh Duyên Tường lúc này sợ đến giả cả mồ hôi trong lòng cực kỳ bất an. Dương Tàm tuy cũng bị đánh như tử. Nhưng do gã còn thanh niên cường tráng nên mau lấy lại sức hơn là đồ lão đầu rất nhiều. Dần dần gã cũng nhận ra phần nào tình hình rút trước mặt. Đồng thời hiểu rõ tính mệnh của hai người tuyệt đối vô sự rồi. Gã nghĩ... Nhị tri công tử này thật là ai đây, sao lại tỏ ra hoang phong dữ vậy? Đành phương lão già trịnh kế toán cũng sợ sệt như vậy. Đột nhiên Thủy Tướng Hạo tươi cười từ từ đứng dậy. Tịnh Viên Tường thấy vậy lòng rung lên, vội bước tới một bước sợ sệt cung kính nói: "Công tử xin an tọa, có chuyện gì căng vặn thuộc hạ là được rồi." Thủy Tướng Hạo hừ một tiếng. Người có thể làm nổi sao? Có chết thuộc hạ cũng không từ Thủy Tướng Hạo gật đầu nói. Vậy thì ngươi lập tức trị thương cho đồ lão và Dương Tam đi. Có thể không? Trịnh Dương Tường sững người nói lắp bắp. Điều này, điều này. Thủy Tướng Hảo thần sắc trở nên ôn hòa Ta cũng biết ngươi muốn đói công chuộc tội. Thề những chuyện này ngươi vô năng rồi. Trịnh Dương Tường giọng thảm nặng. Thuộc hạ tội thật đáng chết. Thủy Tướng Hạo nói. Thôi được chỉ cần ngươi biết rõ tội mình là được rồi. Trịnh Duyên Tường trong lòng cảm kích không cùng nói. Đà tạ công tử thì ẩn. Thuộc hào nguyện sẽ nhớ lời giáo huấn của công tử. Bây giờ Thủy Tướng Hạo mới bước đến trước mặt đồ lão. Thì lễ nói. Đồ lão gia. Thủy Tướng Hạo tôi nhất thời sơ xuất. Nên mới để cho lão là già dương tam phải chịu khổ như vậy. Tại hạ thành thật xin lỗi. Đồ lão đầu cười khổ sở nói. Nào dám, thủy công tử nên coi đây là giận hạng của lão. Làm sao trách công tử nếu không có ngài. Lão e suốt đời sẽ chẳng còn gặp lại được thuyền nhi nữa. Dạng tạ công tử. Thủy Tuấn Hạo lên tiếng nói. Đồ lão gia trở nên khách khí. Chàng dừng lời quay nhìn nổi bích thuyền nói. Đồ cô nương xin tạm lánh ra ngoài để tôi coi thương thế cho lão gia tiệm phương trị liệu. Thường Ninh Ninh cũng đứng dậy, từ trong mình lấy ra một chiếc bình sành nhỏ xíu, xanh lục, đến trước mặt của Thủy Tướng Hảo nói. Công tử, đây là liệu thương linh dược do gia phụ mật chế. Hãy cho đồ lão dùng trước một viên, như vậy khi trị liệu sẽ đỡ nhiều sức nói rồi nàng dốc trong bình ra một viên linh dược nhỏ xíu cho vào miệng của đồ lão đậu đồ lão đầu cảm thấy có một luồng hơi nóng từ tai của thủy tuấn hạo truyền sang người mình theo kỳ kinh bát mạch di chuyển khắp cơ thể luồng khí này đi đến đâu thì thương thế giảm theo đến đó phút chốc đồ lão cảm thấy toàn thân như thư thái phục lại được như xưa đồ lão đầu thấy thân thể đã khỏe trở lại lòng vui mừng không xiết Lão không ngờ đứa trẻ đói rách mà lão thi ân mười năm về trước Nay đã trở thành một cao thủ gió công siêu diệt đến như vậy Sau một hồi Thủy Tuấn Hạo thu lại sông thủ Hít vào một hơi dài điều hòa lại chân khí rồi từ từ nói Đồ lão da người thấy có chỗ nào khó chịu nữa không Đồ lão đầu như người vừa tỉnh cơn mộng Đứng thẳng ngay dậy qua người nắm lấy tay của Thủy Tuấn Hạo cười nói Không những không còn chỗ nào khó chịu Mà lão vũ còn cảm thấy như mình mẫn hơn trước rất nhiều Công tử thật tài ba Phương pháp trị liệu thương thế này Chỉ e qua đà cũng không sánh kịp Thủy tướng Hảo cười nói Đồ lão, đây chỉ là phương pháp trị thương Của người luyện võ mà thôi Há lại dám sánh với thần y qua đà được sao Xin lão nhân già chớ quá khen như vậy Chàng hơi dừng lời lại rồi nói tiếp Lão nhân gia và truyền cô nương đây đã hai năm không gặp mặt nhau Bây giờ hãy cứ hàng nguyên Tôi còn trị liệu tiếp cho Dương Tam nữa Đồ lão đầu gật đầu rồi buông tay chàng ra Thường Ninh nên lúc này lên tiếng nói Công tử, có lẽ công tử đã mệt Xin hãy để Dương Tam cho tôi trị thương được chăng Thủy tuấn hạo lát đầu nói Không sao Tôi còn có thể tiếp tục xin cô nương cho Dương Tam uống một viên linh đan nữa là được. Thường nên nhìn Thủy Tướng Hạo một cái, rồi lấy tiếp ra một viên nữa cho Dương Tam. Dương Tam đón lấy cho dạo miệng ngay. Bây giờ Thủy Tướng Hạo tiếp tục dẫn công trị thương cho Dương Tam. Mọi người dùng qua một tuần trà, mà Thủy Tướng Hạo vẫn chưa trị xong. Lúc ấy tráng chàng đã lắm tắm mồ hôi, đủ thấy chàng đã thấm mệt rồi. Đột nhiên chàng thu hồi sông trưởng hít vào một hơi dài hỏi. Dương Tam, người có luyện võ công sao? Dương Tam ngơ ngát đám. Chưa. Trên mặt của Thủy Tướng Hạo hiện lên vẻ khó hiểu nói. Vậy thì thật quái lạ. Thường Ninh Ninh lên tiếng hỏi. Sao mà lạ? Thủy Tướng Hạo nói. Trong người gã có luồng tiềm lực quái gì? Hả? Thường Ninh Ninh vừa định lên tiếng nói tiếp thì đã thấy Thủy Tướng Hạo dương tay nắm lấy tài trái của Dương Tam tay còn lại chàng đặt ba ngón vào quyyến mặt ngưng thần tỉnh trí theo dõi mặt tượng sau dây lát chỉ thấy thần sắc trên mặt của chàng thoáng biến đổi hiển lộ là đã nhận ra được điều gì khác thường lại nói thủy tướng Hạo bây giờ đã nhận rõ tưởng mặt chàng thầm nghĩ trong lòng dương mặt thuộc cương âm mạch thuộc nhu âm nhu nhị mạch không thuận điều hòa cưng nhu tương tế thì tìmm lực tự sinh như vậy Tất ngoại khí tà ma bất xâm, rõ ràng là thiền công Phật môn. Chàng tự nghĩ trong lòng tới đó, đột nhiên trừng mắt nhìn Dương Tam trầm giọng nói. Dương Tam, rõ ràng ngươi có luyện qua Phật môn thượng thừa thiền công, sao dám nói là không có. Thật ra ngươi là ai? Hãy nói thật ra nếu không thì. Giọng của chàng trở nên lạnh lùng. Một tí quả hầu của người kém tà rất xa. Lúc này chỉ cần ta dùng năm thành chân lực lập tức phế bỏ hết võ công của người ngài. Bây giờ tay chàng đang nắm giữ quyển mạch của Dương Tam. Đức thực là có thể làm như vậy. Phương công dĩ Trịnh Duyên Tường nghe nói đến đó trong lòng kinh quản thất sắc. Bọn họ thật không ngờ một gã tiểu nhị mà họ thường coi thường. Lại có thể là một cao nhân tu luyện Phật môn thượng thừa thiền công như vậy. Lúc ấy Thường Ninh Ninh đứng đó không xa Liền cử bộ bước nhanh đến đưa hữu trưởng đặt lên linh đại quyệt sau lưng của Dương Tam và nói Nhanh nói thật hết ra đi Dương Tam mặt sạm như thay ma toàn thân rung lẫy bẫy giọng sợ hãi nói Công tử tiểu nhân sát thực chưa hề học qua một tí võ công nào Không tin công tử có thể hỏi đồ lão gia thì rõ Tiểu nhân vào làm công cho khách đến này đã hơn năm năm rồi. Thủy tướng hạo đưa mắt nhìn đồ lão đầu hỏi. Đồ lão có đúng vậy không? Đồ lão đầu gật đầu xác nhận đáp: Đúng vậy, đức thực hắn vào đây đã hơn năm năm rồi. Đồ bích thuyền cũng xem vào. Công tử, Dương Tam là một con người trung trực tâm địa rất tốt. Thủy tướng hạo nghe từ miệng cha con của đồ lão đầu nói như vậy mới buông cổ tay của Dương Tam ra. Nhưng trong lòng vẫn quái lạ hết sức khó hiểu Hốt nhiên từ trong đầu của chàng Đã khởi lên một ý niệm liền hỏi Dương Tam Ngươi đã từng gặp qua một vị hòa thượng nào Hoặc là đã truyền thụ qua cho ngươi loại kinh điển nào không vậy Dương Tam nghe nói tới đó Bỗng hắn a lên một tiếng gật đầu lia lia đáp Dạ, dạ có, có Thủy Tấn Hạo vội vàng hỏi Là hòa thượng nào vậy Dương Tam đáp Là một vị hòa thượng ốm yếu và khổm Đến đi cũng cần phải có người đỡ Thật là đáng thương lắm Bấy giờ thượng Ninh Ninh được Thủy Tuấn Hạo thị ý bằng ánh mắt Mới thu hồi hữu trưởng rời khỏi lưng của Dương tam. Thủy Tuấn Hạo lại hỏi Người gặp lúc nào? Dương tam lại nghĩ ngợi một lúc rồi nói Cũng gần bốn năm Lúc ấy là một ngày mùa đông tuyết rơi nhiều Lão hòa thượng lúc ấy trên mình chỉ khoác một chiếc áo cà sa mỏng rách nát đến trước cửa khách điểm để mà xin ăn. Tiểu nhân lúc ấy thấy lão đáng thương nên mới mời vào bên trong. Cũng may là lúc ấy quán ít khách nên tiểu nhân đã mang ít thức ăn nóng đem đến một lò than cho hòa thượng sưởi ấm. Gã dừng lại đưa mắt nhìn đổ lão đầu một chút rồi nói tiếp. Cũng vì chuyện này mà tiểu nhân bị đồ lão đầu trách mắng cho một trận. Bảo một vị hòa thượng vừa gầy vừa yếu Lại bệnh hoạn Nếu dây vào không ai chết ở đây Thì thật là xui xẻo lắm đó Đồ lão chừng như đã nhớ ra câu chuyện đó Nên bèn gật đầu xác nhận Đúng vậy Đích xác là có chuyện đó Tiểu lão sợ ngộ Nhớ lão hòa thượng đó chết trong tủ điếm Thì coi như mạc giận Nên đã bảo ra để cho lão ra đi Dương Tam gật đầu nói tiếp Vị hòa thượng đó có lẽ vì lạnh và quá đói nên mới như vậy. Nhưng sau khi dùng vài chén cơm và sữa ấm thì sắc mặt đã hồng hào hẳn lên. Tinh thần phấn chấn và đã cảm tạ tiểu nhật. Bây giờ từ thủy tướng hào cho đến mọi người có mặt. Đều ngưng thần lắng nghe không hề gây một tiếng động nhỏ nào. Giọng của Dương Tam đều đều kể tiếp. Lão hòa thượng thiệt là am tường thuộc tuyên tri tướng số. Lúc ấy lão còi tướng cho tiểu nhân nói ra hết những chuyện quá khứ dị lai như lão đàn người thân thuộc trong gia đình của tiểu nhân vậy. Nhưng đến lúc tiểu nhân hỏi về dị lai thì lão hòa thương một điểm nhất quyết cũng không tiết lộ. Thế rồi như biểu lộ sự tri ân, lão bèn truyền cho tiểu nhân một bài kể về cách tỏa thuyền. Lão nói nếu tiểu nhân chuyên cần luyện tập thì rất có ích cho sức khỏe. Hơi liếc nhìn Trịnh Duyên Tường một chút rồi gã nói tiếp Cho nên lúc kế toán lão già cho người hành hạ tiểu nhân Lúc đó tiểu nhân đau chết được Nhưng chợt nhớ tới lời kệ của lão hòa thượng Thì tự nhiên đau đớn tiêu giảm bớt hết mấy phần Trịnh Duyên Tường nghe nhắc đến tên của mình thì giật thoát người Mặt cúi gầm xuống như muốn né tránh cái gì đó cũng ai lúc đó thủy tuấn hạo đang trầm ngâm suy nghĩ dây lát sau chàng ngẩng đầu lên hỏi dương tam ngoài bài kệ đó ra lão hòa thượng không để lại kinh sách gì cho ngươi sao dương tam suy nghĩ một chút rồi bỗng nhớ ra giỏi đáp tuy vị hòa thượng ấy không để lại cho tiểu nhân kinh sách gì nhưng có để lại phong thư bảo rằng sau này nếu gặp được vị cao nhân nào giúp đỡ thì hãy giao thư này cho người đó Thủy Tuấn Hạo nghĩ trong câu chuyện này chắc có điều chi lắt léo đây. Tràng Đen nói thôi được, người cứ lấy ra xem thử. Dương Tam vui mừng giả một tiếng rồi chạy như bay vào trong. Lát sau quả nhiên đã thấy gái chạy ra với một phong thư ố vàng theo thời gian. Dương Tam cung kính hai tay dâng lên cho Thủy Tuấn Hạo rồi nói: Công tử xin hãy xem quà. Thủy Tuấn Hạo đón thấy phong thư và Nhìn phong thơ viết như sao Các hạ nhã giám Dương tam thiên sinh dị bẩm Tính tình thuần hậu chất phát Lão nạp nguyện ý thâu truyền y bác Chỉ hiềm gì y tuyệt không hề Có quan duyên với Phật Pháp Vậy nếu bỏ đi há chẳng đáng tiếc lắm sao Theo như bốc toán của lão nạp thì Hắn sẽ ngộ một nhân duyên khác Cho nên lão nạp trước Tuyên truyền căn bản đại thừa thiền công cho y Sau này ngưỡng mong các hạ thành toàn Nay vì nhân viên phúc quả Mong các hạ thu nhận gã bên mình Ngõ hầu sau này mà phù trợ cho chính nghĩa của võ lầm Vô danh tăng cận bốt Ba ngày sau Thủy Tướng Hảo dẫn bọn Thượng Ninh Ninh Mộ Dung Quynh Mũi Và Dương Tam nhắm hướng Giang Nam Rủi ngựa phóng đi Suốt hành trình Thủy Tướng Hạo phải qua Ưng Thành Hán Khẩu, Vũ Sương Hoàng Cương, Hoàng Tế Rồi mới đến Giang Nam Để tìm Ngân Y La Sát Mộ Dung Nghi phượng. Sau hai ngày hôm ấy Bọn họ đến vùng phủ cận Hoàng Sơn Đột nhiên bọn họ thấy từ đàng xa Một kỵ mã màu xám Chạy như bay ngược về phía của họ Trên đường chuyện gặp khách giang hồ tất bật như thế là chuyện thường thôi, không có gì đáng chú ý. Nhưng mà tất bật như người này thì mới gặp lần đầu, nên lập tức đã gây ra sự chú ý cho cả bọn. Chỉ trong nháy mắt thì đã ngoài 30 trượng, con tướng mã đã lao dút về phía họ. Chính giữa lúc này một vật sáng trắng phát ra từ người kỵ mã bay thẳng về hướng của thủy tướng hạo nhất thời khiến chàng cả kinh. Trong một cái sát nà, một ý nghĩa vừa lé ra trong đầu, ám khí, là chàng đã bắt gọn ám khí ấy trong bàn tay rồi. Nhưng khi nhịn thần nhìn kỹ thì ám khí trong tay chỉ là một viên giấy mà thôi. Chưa rõ lại ý ra sao, nhưng lúc ngước nhìn lên thì kỵ sĩ đã khuất ở phía xa, để lại sau lưng một đám bụi mù Dù có muốn đuổi theo hắn thì cũng không còn kịp nữa. Thượng Ninh nên lúc đó cũng ngờ là ám khí nên la lên. Công tử coi chừng ám khí. Thủy tấn hạo lắc đầu cười nhẹ đáp. Không phải ám khí, chỉ là một viên giấy mà thôi. Công tử mở nhanh ra xem. Thủy tấn hạo mở mảnh giấy ra, thấy bên trong có viết. Nếu như các hạ là nhân vật thành danh thì sao ngủ lão phòng, canh hai cung hậu đại giá. Cui mảnh giấy không có dự danh và chỉ vẽ tiêu ký là hình một con sư tử màu vàng thủy tướng hạo nhíu mày quay sang hỏi thường ninh ninh thường cô nương không biết trong gián hộ có ban hội nào lấy ký hình là kim sư để làm tiêu chí hay không vậy thường ninh ninh suy nghĩ giây lát lắc đầu nói chưa hề nghe qua trên mảnh giấy viết những gì tiểu nữ có thể xem qua chứ thủy tướng hạo liền đưa mảnh giấy cho thường ninh ninh đọc xong nàng hỏi công tử người định đi phó ước ư Thủy Tấn Hạo nghiêm mặt nói, Cuộc hẹn này nên đi, nếu không sẽ bị người ta cười cho đó. Thường Ninh nên gật đầu nói, Vậy thì canh hai đêm nay tiểu nữ sẽ đi cùng công tử. Thủy Tấn Hạo lắc đầu, Không cần phải vậy, công tử đơn thân phó hội hay sao? Ừ, địch tình chưa rõ, như thế há chẳng nguy hiểm lắm ư công tử. Tuy là có phần nguy hiểm, nhưng thân là nhân sĩ võ lòng, hã thấy nguy hiểm là khiếp sợ hay sao chứ công tử hào khí lãm liệt sáng chí đại trưởng phụ nhưng một mình công tử mạo hiểm thật khiến cho tiện thiết không sao an lòng được thường nên nên nói đến đó thì giọng của nàng trở nên thân thiết cách sừng hồ tỏ rõ dạ quan hoại cảm xúc nhất thời trào dân thốt nhiên nàng thở dài nói tiếp thần của thiết tùy công lực sở học kém xa công tử Nhưng nếu tháp tùng theo công tử, dù không đáng là trợ thủ thì cũng tạo thêm chút quy danh. Giọng của nàng càng lúc càng biểu lộ tình ý sâu sắc, khiến cho Thủy Tuấn Hạo nhất thời nghe cũng phải động lòng. Chàng hít sâu một hơi dài, kèm hảm sự cảm động của mình tận đáy lòng và nói. Tôi xin đa tạ hảo ý của cô nương, thế nhưng tôi không để cho cô nương đi là có nguyên nhân khác. Đôi mắt đen tuyền ương ước của Thượng Ninh Ninh dừng lại trên mặt của Thủy Tướng Hảo. Giọng mềm mại nói. Nguyên nhân gì vậy? Thần sắc của Thủy Tướng Hảo trở nên nghiêm túc nói. Tôi muốn cô nương thay tôi bảo vệ mộ dung huynh muội và dương tam Có vậy tôi mới yên tâm đến đó. À! Thượng Ninh Ninh mấy giờ mấy dở lẽ ra. Nhưng lúc đó nghi huệ chen vào nói. Không đâu nha! Thủy ca ca! Chúng tôi không cần người khác bảo vệ đâu nha. Bọn muội muốn cùng ca ca đến đó đánh người xấu đó. Đó là lời của một đứa trẻ ngây ngô. Mặt của Thủy Tướng Hạo hốt nhiên sám lại nói. Quệ muội ta không cho phép người gây chuyện. Nếu không nghe lời thì Thủy ca ca sẽ không mang người theo nữa đó. Và cũng bỏ mặt xác các người. Nghi quệ là một cô bé thông minh. Nó thừa biết Thủy Tướng Hạo sẽ không bao giờ bỏ mặt bọn chúng Nhưng lúc ấy sắc mặt chàng xa sầm lại Trong lòng không khỏi quảng sợ Nên chỉ lấm lét nhìn chàng một cái rồi im lặng Không dám nói lời gì thêm nữa Sợ Thủy Tướng Hạo phát giận Lại nghe Thủy Tướng Hạo hắn giọng một cái nói với thường Minh Nịch một dung tiền bối phó thác hai đứa trẻ này cho tôi Bọn chúng như có xảy ra chuyện gì Thì tôi làm sao giao phó đây? Do vậy tôi phải nhờ đến Thượng Cô Nương đây Cũng là một nhiệm vụ quan trọng Cô Nương hiểu ý của tôi chứ Thượng Ninh nên là người thông minh Nàng biết việc Thủy Tướng Hảo yêu cầu nàng bảo vệ bọn trẻ Không ngoài việc không muốn mình theo chàng vào chốn hiểm nguy Tất nhiên trách nhiệm nặng nề đó không phải của nàng Mà là của chàng vậy Lúc ấy Thượng Ninh nên thấy cũng không nên cố chấp Bèn gật đầu nhẹ, tiểu thiếp xin tuân lệnh. Thủy Tuấn hạo ân quyền nói, đa tạ cô nương. Thường Ninh nên khép nét nghiêng mình thi lễ, công tử xin chớ nói vậy. Thân thiếp còn sống đến ngày hôm nay, cũng là nhờ công tử ban cho. Thủy Tuấn Hảo cười nói, cô nương quá coi trọng. Cứ vào lòng nhân hậu hiền từ của cô nương thì tuyệt không phải là người đoán mệnh. Nếu như lúc đó không phải là tại hạ Thì lệnh tôn cũng sẽ gặp một kỳ duyên khác cứu mạng Giả lại tôi không là người thi ân cầu báo Xin cô nương sau này Đừng nhắc lại chuyện này nữa Nói xong chàng quay sang Dương Tam nói: Dương Tam, ngươi phải trợ giúp thường cô nương Một tay chăm sóc mọi người nha Dương Tam gật đầu Công tử xin yên tâm tiểu nhân sẽ cố hết sức mình. Thủy Tấn Hạo gật đầu tỏ vẻ hài lòng Hốt nhiên nhàn chàng chỉ tay về hướng một thị trấn thấp thoáng ẩn hiện phía xa và nói Thường cô nương tối nay chúng ta sẽ tá tốt ở đó. Màn đêm buông xuống dường như nhanh hơn các thị trấn heo hốt và yên tĩnh này. Đây chỉ là một thị trấn nhỏ bé ở vùng hẻo lánh xa xăm nên mới chỉ dạo canh một mà mỗi nhà đều đã đóng chặt cửa tắt đèn chìm nhanh vào giấc ngủ cảnh vật chỉ còn lại một màu đen quyền ảo tĩnh mịch lạ thường ngoài tiếng giả rít của côn trùng thỉnh thoảng có một vài tiếng hú dài của đàn sói ăn đêm tuy nhiên không còn tiếng động nào khác từ chiều bọn thủy tướng hào đã tìm được một khách điếm dài ba phòng ở thị trấn này và có lẽ là khách điếm duy nhất trong vùng đầu canh hai thủy tướng hào rời khách điếm đến điểm hẹn Thượng Ninh Ninh thấy chàng không có binh khí, bàn đưa cho chàng thanh bảo kiếm gia truyền của nàng. Mấy lần Thủy Tuấn Hảo từ chối, nhưng nàng không chịu. Bảo nếu chàng đi tay không như vậy thì nàng làm sao mà yên tâm cho được. Cuối cùng thì Thủy Tuấn Hạo đã phải nhận lấy kiếm. Ngược lại chàng cũng đưa cho Thượng Ninh Ninh cây tử kim đoán đao của mình. Đồng thời giải cho nàng dài tuyệt chiêu để phòng khi bất trắc. Kiếm trao đao đổi. Vô hình chung bọn họ đã có cảm tình và tình ý với nhau Lúc ấy Thủy Tướng Hạo mới yên tâm Mang cổ kiếm của Thường Ninh Ninh ra đi Sau khi Thủy Tướng Hạo đi rồi Thường Ninh Ninh thoáng buồn trong lòng Thấy thanh đoạn đao đặt trên bàn Bàn cầm lấy định thử dạy chiêu mà chàng đã dạy ban nãy Nhưng vừa rút đao ra thì mặt nàng bỗng dưng sửng lại Câu mài chú ý thật kỹ nhìn thanh đao Nhưng vì lúc đầu khi Thủy Tướng Hạo trao đao cho nàng Không nhìn kỹ, giả lại lúc ấy mãi chú tâm học đau thức, Nên không để ý, bây giờ nàng nhận ra trên chui đào, Khắc hai chữ rất nhỏ nhưng rất tinh xảo, nữ dư. Thường Ninh nên lúc bấy giờ sau dây lát sửng người, Đã hiểu ra tại sao lúc trao đào thủy tuấn hạo có vẻ trang trọng như vậy, Lại còn dạy cho nàng chiêu thức đào phát. Trên chui thanh đào, có khắc hai chữ nữ dư, Hiển nhiên đây là vũ khí tùy thân của nữ dương thành chủ chứ không nghi ngờ gì nữa. Thanh bảo đao này không phải là một loại bảo đao chém sắt như chém bùn mà nó còn đại biểu cho một quyền lực tối cao, Bất giác trong lòng nàng thầm nghĩ, chàng là người như thế nào với nữ dương? Không những địa vị cực cao mà còn mang cả nữ dương thành dược rồi cả bảo đao nữ dụng của nữ dương. Chẳng lẽ chàng là nghĩ tới đó thường ninh ninh chấn động trong lòng. Nàng lại nghĩ tiếp, không thể nào, làm gì có thể như vậy được chứ, tuổi của nữ dương, những dòng suy nghĩ miên man khởi lên trong đầu óc của nàng. Lúc ấy đã cuối cành hài, mảnh trăng thượng tùng, mong manh đang treo lơ lửng chân chết ở phương đông. Tuy không đủ soi sáng cảnh vật, nhưng với người công lực thâm hậu thì vẫn có thể nhìn thấy bóng người trong giọng mười trưởng. Thủy tướng hạo men theo bờ đá của một con suối lớn, xuyên dòng đi xuống, ghen bờ chỉ toàn vô số những tảng đá mang hình dạng kỳ quái, xếp đặt một cách tự nhiên, cây cối trở nên ít dần. Dòng nước đổ xuống càng mạnh hơn, do đó nhiều khe suối. Khác hợp luôn, nước dỗ ầm ầm vào các tảng đá, bắn ra những cột nước trắng xóa, lấp lánh dưới ánh trăng như muôn ngàn ánh bạc đi thêm dài dặm đường nữa thì dòng suối mở rộng, từ từ rồi hai bờ cách nhau rất xa. Đây là một đầm nước mới phải. Thủy tướng Hạo thầm nghĩ. Dòng nước tới đây thì không còn hung hãn nữa, gian bờ là những tảng quái thạch xếp vào nhau. Không khí yên tĩnh của ban đêm, cộng khí lạnh trong núi rừng làm cho Thủy tướng Hạo bất giác hít một hơi nhật dài. Thốt nhiên cơn gió thoáng qua. Mang theo một mùi tử khí thẳng vào mũi của chàng. Thủy Tuấn Hạo định thần trấn tỉnh một chút. Thì phát hiện trên tảng đá gần đó. Nằm dài mấy bộ tử thi. Không một chút do dự Chàng tung mình về phía đó. Đến người bản lĩnh như Thủy Tuấn Hạo như vậy. Mà còn phải kinh hãi la lên. Chàng không tưởng tượng được trên đời. Lại có cách giết người tàn khốc đến như vậy. Nằm tử thi thân hình nát ngứa. Mặt bất thành nhân dạng. Đầu dở thoát ốc phục ra ngoài. Chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy thì đúng hơn. Chàng câu mại chăm chú nhìn thật kỹ. Bằng vết máu tuy đã khô nhưng chưa hết. Chàng đoán định có lẽ bọn này bị sát hại khoảng canh một mà thôi. Kẻ nào lại có thể hạ thủ tàn độc như giả thú như thế này? Năm người bọn này lai lịch như thế nào? Cớ sao lại bị thảm sát như vậy? Chàng vừa quan sát. Vừa suy nghĩ, đột nhiên chàng phát hiện trên tay tử thi cuối cùng có nắm lấy một lá hắc kỵ trên đầu có thiêu hình con sư tử già kim sư. Thủy tướng hạo buộc miệng kêu lên thả thốt. Chàng thầm nghĩ, chả lẽ năm người bọn này mời ta tới đây? Chàng nghĩ tới đó đột nhiên phát hiện phía sau có tiếng gió lướt khẽ. Hẳn nhiên là được phát ra từ những kẻ có công lực rất thầm hậu. Lúc ấy Thủy Tuấn Hạo vẫn đứng yên bất động Ngầm dẫn chân lực bất trắc để phòng hợp Kẻ cất tiếng quát Kẻ nào Một giọng nói trầm trầm gian lên Tính lực của bằng hữu thật đáng khâm phục à, hạ thủ tàn độc thật Quay người lại đi Thủy Tuấn Hạo từ từ quay người lại Nhìn thấy gã trung niên văn sĩ Tối ngoài tứ tuần Mặt gã xanh xào xem như là hết sinh khí Gã còn lại mày nhỏ mắt dài Mũi hết càm bẳng Môi dài răng hồ trông thật cổ quái Thuật nhìn cũng có thể đoán là hạng người ác lưu Bọn hai người khi thấy mặt của Quý Tướng Hạo Cả hai đều nhìn sững ra Không ngờ Thủy Tướng Hạo chỉ là một chàng trai tuấn tú Mà thần sắc thì rất cao ngạo. Gã trung niên mặt trắng xanh đảo mắt nhìn qua một lượt năm tử thi, rồi lại nhìn lên mặt của Thủy Tướng hạo cất giọng lạnh lùng nói. Các hạ là Thủy Tướng Hảo? Thủy Tướng Hảo hừ một tiếng đáp. Không sai! Gã đưa nhát mắt nhìn năm tử thi một lượt, rồi quát lên.